Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bởi vì đối phương biết hàng, anh vốn cũng không ngăn cản, quy định cho cô xem thêm một phút đồng hồ. Anh kết không ít bạn là người nhiệt tình, thích cất chứa khoáng thạch. Thấy lam thủy tinh của anh, ai cũng kinh ngạc vì thiên nhân, nguyên hạo đã thành thói quen. Chính là đây là lần đầu tiên gặp phụ nữ biết hàng, cảm giác này rất mới mẻ. Tuy rằng mài qua, nhưng kỹ thuật tốt lắm, cắt thực sự hoàn mỹ, thương lượng một chút, đưa tôi đi. Không có cửa đâu Nguyên hạo cười cho cô bốn chữ Ánh mắt Nguyên hạo khích lệ, tán thưởng Thưởng thức cùng với ngoại lệ của anh Đủ kiểu làm cho tương quân khổ sở. Hiệp tương quân Cô thật sự không nhớ rõ tôi sao Hoàng tiên sinh nhìn thẳng mặt tương quân Bắt đắc sĩ Tương quân thu lại cảm xúc Xấu hổ cười với khách hàng Thật xin lỗi tôi đối với Hoàng tiên sinh không có ấn tượng Tôi gọi là Hoàng Thế Khải Cô có hay không một chút ấn tượng Hoàng Thế Khải Tương quân cảm thấy tên này rất quen thuộc Xem ra thật sự không nhớ rõ Tôi chính là bạn cùng tổ học Tự nhiên thời tiểu học với cô Người hại cô cùng Nguyên Linh cãi nhau Không nhớ sao Chúng ta cùng nhau nuôi tàm cưng Cô vẫn nói đó là sâu lông Cho nên tôi liền cố ý lấy tàm cưng dọa cô đó Chỉ nhớ xa rồi mơ hổ hiện về Vẻ mặt của tương quân từ nghi hoặc Chuyển sang kinh ngạc Hoàng Thế Khải Tôi nhớ ra rồi, bạn thật là Hoàng Thế Khải. Trời ạ, bạn khác biệt thật nhiều nhá. Tương quân hoảng sợ, ấn tượng của cô đối với Hoàng Thế Khải là cái thổ bá vương thích khi dễ người. tôi rằng trong lớp các nữ sinh đều nói anh ta đẹp trai, nhưng cô chán ghét anh ta bởi vì anh ta không chỉ một lần hại cô cùng bạn tốt cãi nhau. Mình không nhận ra được làn da bạn. Mình cũng hiểu được, mình trở nên trưởng thành chín chắn, bạn không biết là sao. Hoàng Thế Khải thấy cô thả lỏng cảm xúc Thậm chí còn lộ ra tươi cười Anh ý cười càng sâu Tốt lắm, cô còn nhớ rõ anh Mình luôn chờ bạn nhận ra Nhưng thực làm cho người ta thương tâm Bạn quên mình Anh giả bộ như thật, nói Nguyên Linh rất đắc ý khoe với mình Ngay lúc bạn ấy nhận ra bạn Bạn liền nhận ra bạn ấy Thấy mặt cô lộ ra kinh ngạc Anh cười giải thích Thực kinh ngạc, mình và Nguyên Linh còn liên lạc sao Bạn ấy không nói cho bạn sao? Thật sự là hơi quá đáng. Vị hôn phu của bạn ấy là bạn tốt của mình. Tương quân, bạn cũng tức quá đáng thế nhưng không nhớ rõ mình. Chúng ta trước đây cảm tình còn tốt lắm. Sao mà cảm tình tốt lắm? Anh ta chính là một nam sinh thối thích khi dễ cô cơ mà. Hiệp tương quân không mang thù. Chuyện tình quá khứ đều trao qua. Đối với bạn học cũ không có nhận ra cô cảm thấy thực ái náy Cái kia... Mình thật xin lỗi nhé Cô chỉ nhớ rõ Nguyên Linh Bởi vì bạn ấy là bạn tốt nhất thôi Đương nhiên còn có Nguyên Hạo Đối tượng khi cô còn nhỏ có thời kỳ vụng trộm thầm mến Thổi phù một tiếng Hoàng Thế Khải cười thành tiếng Tương quân, bạn vẫn đáng yêu như trước Mạc xanh kỳ diệu được khích lệ Tương quân thẹn thùng đỏ mặt Cô khoái trà nói chuyện phím cùng với người đàn ông khác Ở trong mắt Nguyên Hạo Giấm chua lại bốc lên Hơn nữa, thân là đàn ông có trực giác, cùng với hành vi hoàng thế khải mang người khác đến giữ anh lại, hết thảy đều thực rõ ràng. Thật có lỗi, chuyện xe mất làm cho bạn xấu hổ. Lúc ấy mình chỉ muốn cự tuyệt sắp xếp của ông, cá tính của mình bạn rất rõ ràng. Trước đây mình chính là một người cố chấp, Nguyên Linh bảo mình không được tới gần bạn, mình liền nhất định phải đoạt lấy, làm chuyện gì đều với bạn cùng một chỗ. Thầy giáo bảo mình không được khi dễ bạn, mình cũng nhất định phải khi dễ bạn đến khóc mới thôi. Cho nên chỉ vì phản đối mà phản đối Mình nghĩ đến bạn thực chán ghét mình Tương quân không nghĩ đến bạn nào cũ Lại đề cập đến ý nghĩa của chuyện cũ Một bên nguyên hạo nghe Một bên có lệ vẫn ồn ào không ngừng trương tư lâm khâm trong người khác Có không gian thở dốc Anh không biết nên dặn tương quân chậm hiểu Vẫn là vui vẻ cô quá chậm hiểu Để nỗi không nghe ra ám chỉ trong lời nói của Hoàng Thế Khải Chán ghét bạn Không trộm hôn bạn Hoàng Thế Khải cười nói Đối tượng nụ hôn đầu của bạn hẳn là mình đi Nghe thấy những lời này, lửa giận của Nguyên Hạo căm tâm, chén rượu khéo léo trong tay phút chốc bị một lực lớn nắm phá. "Nguyên Hạo, Nguyên Hạo, anh không sao chứ?" Trường Tư Lâm bị dọa đến kêu lên thất thanh, nhìn thấy em họ triển khai thể tấn công, lại nhìn thấy hướng Nguyên Hạo bị em họ của cô nhờ cô bám trụ, ai có mắt đều nhìn ra được Nguyên Hạo ghen ghét dữ dội. Nghe thấy Chương Tư Lâm kinh hô, Tương Quân lo lắng nhìn về phía Nguyên Hạo, nhưng còn chưa kịp mở miệng lại bị hoàng thế khải lời nói không đứt đè lên nguyên hạo vứt mảnh nhỏ thủy tinh trong tay hoàn toàn vận khí anh tốt tay nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net